Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy lệ sự nhớ con dao cô bỏ trong túi sách để phòng hôm trước Thế là cô nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình Mò lít con dao trong túi sách dưới đâm thẳng một nhát Một tiếng kêu cất lên từ phía của bà Nhâm Và bà nhanh chóng đổ gục với một con dao cắm trên ngực Nửa giờ đồng hồ sau thì công an đến nơi Đưa cả bà Nhâm và Lệ đi vào bệnh viện Chưa hết trong bức tường nhà họ tìm đến hai bộ hài cốt Vết đâm của lệ tư sâu nhưng không hiểm cho nên bà Nhâm may mắn thoát chết. Và cũng nhờ có như vậy mà một sự thật kinh hoàng được hé lộ. Vào 23 năm trước, căn nhà này thuộc quyền sở hữu của một người tiên Thịnh và vợ của mình. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của họ có chút lục đục. Thịnh lấy thêm một người vợ nữa chính là bà Nhâm, người vợ trước bị hắt hồi. Tuy nhiên trong lúc ấy bà phát hiện ra mình đã mang thai. Điều này cũng đồng nghĩa nếu đứa bé được sinh ra đời, Thì người vợ trước sẽ có tiếng nói hơn bà Nhâm Nên chắc chắn là bà không muốn điều này xảy ra Cho nên sau khi hạ sinh được một đứa bé trai khấu khỉnh Người vợ trước đáng thương kia đã bị bà Nhâm sát hại có một chút thương tiếc Chưa hết trong lúc che giấu xác thì bà Nhâm bị chồng phát hiện Đâm lao đành phải theo lao cho nên bà liền giết luôn cả ông ta Hai cái xác được giấu ở trong tường Còn đứa bé ghê thì nghiễm nhiên được bà nhận là mẹ Thông tích của hai nạn nhân được bắt đút lót cho chính quyền địa phương Rồi nhận lên một câu chuyện để bi thương Rằng họ đã bỏ bà đi để vượt biên sang nước ngoài Tưởng chừng một tội ác kinh khủng của mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi Nhưng mà không Mình lại vô tình phát hiện ra trong lúc định sửa lại bức tường nhà Tuy nhiên anh ta cũng chịu chung số phận như là bố mẹ ruột của mình Một vụ án kinh hoàng đã kép lại Căn nhà của bà Nhâm cũng chẳng ai dám mua nữa Cứ như vậy người ta chuyển tay nhau về những chuyện kinh hoàng ở bên trong. Nhưng đối với những người hiểu chuyện, người ta mỗi khi nhắc đến thì đều lắc đầu với một sự đáng sợ của lòng người. Nó thậm chí còn đáng sợ hơn cả thế giới tâm linh nữa.